Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 362 thăm dò ban đêm, toàn quân bị diệt. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzmqueer, bên ngoài doanh trại mặt gia quân. Một đám người mặc áo đen thân thủ mạnh mẽ lặng yên không tiếng động lẽn vào. Mặc dù nơi này không phải chủ do định vương phi tọa trấn nhưng cũng chỉ cách đó 20 dặm Hơn nữa Nơi này là nơi tập kết nhiều lương thảo nhất Gọi là kho thấp hậu cần cho tiền tuyến của mặt gia quân cũng không quá Phòng thủ nghiêm mật ra sao không cần nói cũng biết Nhưng mà những người này lại có thể không kinh động bất cứ ai Lặng yên không tiến động lẻn vào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 Đứng bên cạnh hắn là hai huynh đệ Luôn luôn phóng túng không kiềm chế được hàng minh tích Và tác phong nhanh nhẹn hàng minh nguyệt Sau lưng họ còn một đám người áo đen Cũng đang nhìn chầm chầm đại doan lập lòi ánh lửa cách đó không xa Thật là một nơi tốt mà Hàng minh tích cười hì hì nói với từ thanh phong Vốn là hắn và Hàng Minh Nguyệt phụ mệnh áp tải lương thực tới đây Không ngờ lại có cơ hội xem một màn kịch vui như vậy Hàng Minh Nguyệt có điều suy nghĩ Nhàn nhạt nói cách làm việc của những người này tự hồ có chút tương tự kỳ lân Từ thanh phong ngạo nghệ nói chẳng qua là bắt chước người khác mà thôi Họa hổ họa bị nan họa cốt Người bắt nhung có thể làm được đến mức này đã là không tệ Nếu như bọn họ đã tới khiêu khiếp trước Thì chúng ta cũng không ngại cho bọn họ một chút dạy dỗ Người đâu Họ hổ họ bị nan họa cốt vẻ hổ thì dễ vẽ da nhưng khó vẽ xương Ý trong ngữ cảnh là dễ bắt trước cái bên ngoài Nhưng tinh tuấy cốt cõi bên trong thì khó Thống lĩnh Một người áo đen sau lưng tiến lên từng bước không người nghe lệnh Từ Thanh Phong nói cách nơi này 60 dặm có một trại lính của Bác Nhung, các ngươi không ngại đến chơi một chút đi Thuộc hạ tuân lệnh Người áo đen hắn rộng lên tiếng, vung tay lên, mang theo mười mấy người áo đen biến mất trong màn đêm Những người khác không nói lời nào, từ trên cao nhìn xuống đại doanh phía dưới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 Đại do vốn đèn đút sáng cho anh liền quay về yên lặng Trong bóng tối, ba người áo đen điên cuồng chạy về phía đại do anh bắt nhung Bên đêm không có ánh trăng, mặc dù có chút điểm sáng nhưng cũng không đủ để chiếu rọi con đường phía trước Ba người hoảng hốt chạy bừa trong rừng cây cho nên vô tình bị mất phương hướng Dừng lại nhìn xung quanh một chút, tự hồ không có truy binh đuổi theo nên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một người trong đó không nhịn được nói không ngờ những người Trung Nguyên này lợi hại như vậy. Bọn họ là người hát liên chân và hát liên bằng tỉ Mỹ bồi dưỡng mấy năm qua. So với binh lính Bắc Nhung bình thường thì càng thêm tin nhuệ, cường hãng.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 Người còn lại không nhịn được Cao mày nói hình như chúng ta lạc đường rồi Vẫn là nhanh chóng trở về Đại Doan đi Hai người kia cũng gật đầu đồng ý Bọn họ đã chạy trong rừng cây hơn một canh giờ Nhưng vẫn không tìm được đường ra Hiển nhiên là đã bị lạc Đường đường là quân nhai tí tinh nhụy của Bác Nhung Mà cư nhiên lại lạc đường Thật là cười chết người ta Trong rừng cây Một tràng cười sang sản truyền ra từ chỗ tối Lơ lượng bất định khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn không thể xác định âm thanh từ đâu tới và người đều biến sắc người nào Làm sao ngươi biết chúng ta là nhai tí Nhai tí chính là lá bài tẩy thần bí trong tay hát liên chân Đừng nói là người ngoài Ngay cả Bắc nhung vương và gia luật giả trước đó cũng không biết Không ngờ đối phương vừa mở miệng đã vặt trần thân phận bọn họ. Người tới cười nói chỉ cần là bọn mang di dám cả gan bước chân vào trung nguyên thì há mặt ra quân ta lại không biết. Kỳ lân ba người cùng kêu lên ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm bóng tối hư vô. Chính là Kỳ lân. Các vị không phải là muốn lãnh giáo kỳ lân có chỗ nào lợi hại sao Tại sao lại muốn rời đi người trong bóng đêm cười nói Người áo đen cầm đầu lạnh lùng nói có bản lãnh thì ra đây đâu Chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể lén lén lút lúc trốn trong bóng tối sao Nam tử trong bóng tối cười lạnh một tiếng Đang định thu thập ngươi đây Một bóng đen giống như lưu quan mạnh mẽ bắn tới Ba nam tử Bác Nhung còn chưa nhìn rõ dáng vẻ nam tử cầm đầu kia thì đã cảm thấy trên cổ chợt lạnh Một bàn tay lạnh như băng đặt trên cổ nam tử Bác Nhung Hơi dùng sức một chút cổ họng người đó đã phát ra tiếng khanh khát Ngã trên mặt đất không còn hơi thở Hai nam tử Bác Nhung còn lại nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía bóng đen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 Người này không phải trác tỉnh thì là ai? Hàng Minh tức dựa vào thân cây khô nhằm chán ngáp ngáp một cái nói chính là ba tên tiểu mao tạc chạy trốn mà thôi. Có cần tâm phúc đắc lực nhất bên người định Vương Phi tự mình ra tay sao? Xem thường bọn ta hả? Trác tỉnh cũng không để ý, nhàng nhạt nói chỉ là Vương Phi muốn biết thực lực của những người này rốt cuộc thế nào.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 Mày kiếm ra luật giả hơi nhíu trong lòng có mấy phần thấp thọm bất an Từ lần đầu khai chiến với mặt gia quân Hắn đã mơ hồ bận tâm đến kỳ lân của Diệp Ly Mặc dù kỳ lân vẫn không có dơn Dơn Quy Quy Ngò gơ Gơn T HẾN Nhưng danh tiếng một kiếp tức chúng chưa bao giờ bại của bọn họ luôn làm cho đáy lòng hắn bị bịt kín một tầm bóng ma bất an Nếu như nhai tiếc của hát liên bằng có thể khắc chế kỳ lân mà nói Thì lúc hắn hành quân đánh giặc thứ phải cố kỵ cũng ít đi nhiều Nhìn sắc trời còn chưa sáng bên ngoài ra luộc giả có chút thất vọng thở dài nói xem ra là không được rồi Trên mặt hát liên bằng không chút lo lắng. Lạnh nhạc nói điện hạ không cần lo lắng. Những người này thất vại vốn là chuyện có thể đoán trước. Nếu như mặt gia quân ngay cả một chút ngoài ý muốn nho nhỏ này cũng không thể ướng phó được thì mặt gia quân không khác nào không tránh nổi một kiếp. Lần này mặt tướng chỉ muốn biết kỳ lân của mặt gia quân mạnh như thế nào. Nghe hát liên bằng nói thể, gia luật giả cũng yên tâm, nói trong lòng hát liên ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Diệp ly người này tuy là nữ nhưng cũng không dễ đối phó hơn mặt tu nghiêu bao nhiêu. Hát liên ngàn vạn lần cẩn thận. Thử hát liên bằng có chút ngoài ý muốn nhìn gia luật giả, ngoài ý muốn thấy gia luật giả coi trọng diệp ly.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 Năm đó Diệp Liên ở Tây Bắc đánh bại Lô Chấn Đình, rất nhiều người đều nói là ngoài ý muốn Nhưng người Trung Nguyên bọn họ lại có một câu nói rất hay Nhiều điều ngoài ý muốn gọt lại chỉ sợ không phải là ngoài ý muốn Mà là sớm đã giữ mưu Hát Liên bằng gật đầu đồng ý, nói lời điện hạ nói không sai Hai năm qua mạc tướng cũng đã nghiêm túc nghiên cứu từ đầu đến cuối cách Diệp Ly đánh bại Lôi Chấn Đình năm đó. Rõ ràng là Diệp Ly cố ý ra vẻ yếu thế. Dù đại quân Lôi Chấn Đình vào bụng, lại từ phía sau các đứt đường tiếp tế lương thảo, lại bỏ ra một tòa thành tín dương để tiêu diệt đội quân tinh nhụ nhất Tây Lăng. Lôi Chấn Đình bại trận đó quả thật không oan. Định Vương Phi tuy là nữ lưu nhưng không hề thiếu tội nhãn Tâm kế Quyết đoán Dứt khoát Nếu không phải vì thân nữ nhi Thì chỉ sợ lúc này tranh bá thiên hạ sẽ nhiều hơn một vị Hai người đều trầm mặt Sau khi cân nhắc lại thế cục hôm nay Thì không khỏi cảm tháng Trung Nguyên thật là địa linh nhân kiệt Bác Nhung muốn chinh phục Trung Nguyên có thể nói là rất khó khăn Khởi bẩm vương tử, hát liên tướng quân, nhân mã phái ra đêm qua đã trở lại Bên ngoài trướng có người bẩm báo nói Gia luật giả không khỏi đứng dậy, hỏi bao nhiêu người trở lại Thì vệ ngoài trướng do dự một chút mới đáp bẩm điện hạc, chỉ có một người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 Vốn là hắn cho rằng những người này mặc dù không đánh lại mặt gia quân hoàn thành nhiệm vụ thì ít nhất cũng có thể trốn về. Cho hắn đi vào. Hát liên bằng trầm giọng nói. Không lâu sau. Một nam tự áo đen thân hình chật vật đi vào. Thần sắc ảm đạm không ánh sáng. Quy xuống trước mặt gia luộc giả và hát liên bằng. Thuộc hạ ra mắt vương tử tướng quân. Hát liên bằng cau mày trầm giọng nói chuyện gì đã xảy ra. Nam tự áo đen đem toàn bộ sự việc ngày hôm qua nói ra một lần. Thì ra nam tự áo đen này chính là người cuối cùng bị trác tỉnh đánh ngất xỉu trong rừng cây. Lúc ấy trác tỉnh xuống tay không tính là nặng cho nên không lâu sau hắn đã trở về đại doan. Lão đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi rừng cây, lúc trở lại đại doanh Bắc nhung thì trời cũng dần sáng Sắc mặt hát liên bằng và gia luật giả càng thêm khó coi Rõ ràng là mặt gia quân cố ý để lại một người chạy về báo tin Đợi đến khi nam tự áo đen nói xong, hát liên bằng đứng dậy nhanh như cắt chém xuống cổ nam tự áo đen một đao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 Ngoài cửa binh lính vội vã tới bẩm báo Gia luật giả trầm mặt cắn răng nghiến lợi nói kỳ lân Hát liên bằng rũ mắt trầm giọng nói nhanh như vậy đã phản công rồi sao Quả nhiên không hổ là mặt gia quân Gia luật giả lạnh lùng nói hát liên Bản vương không cần biết ngươi định dùng biện pháp gì Nhất định phải nhanh chóng giải quyết kỳ lân cho bản vương Nếu không, bọn họ sớm muộn cũng trở thành tai họa trong tim bảng vương So với mặt gia quân, Lương Thảo đối với Bắc Nhung mà nói còn quan trọng hơn Cho dù mặt gia quân không có Lương Thảo thì vẫn có thể nghĩ cách điều động từ nơi khác Hôm nay lãnh thổ định vương phủ nắm trong tay gần như toàn bộ hai nước Tây Lăng và Đại Sở Diện tiết so với Đại Sở trước đây không tính là nhỏ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 dân chúng Phương Bắc đã bị bọn họ rết phân nữa. Trải qua 2 năm, dân chúng Phương Bắc có thể nói là 10 thì còn một Nơi nào còn có nhiều lương thực cho bọn họ cướp chứ? Mặc dù chỉ tổn thất hai kho lúa không lớn, nhưng vẫn khiến cho gia luật giả nổi giận lôi đình tức giận không thôi. Hát liên bằng lên tiếng xin thất Phương tử cứ yên tâm. Chỉ mong ngươi sẽ không để bản vương thất vọng. Gia luật giả trầm giọng nói. Trong đại doanh mặt gia quân, Diệp Ly nghe trác tỉnh bẩm báo xong không khỏi cười một tiếng. Nói tên hát liên bằng này, Cũng có chút thú vị. Mặt tu nghiêu không vui hừ nhẹ một tiếng nói thú vị chỗ nào chứ.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 Chẳng khác gì hát liên chân và hát liên bằng đã ủ ổng phí thời gian vô ức Diệp Ly cười yếu ớt nói hát liên bằng đã có ý tưởng này thì hiển nhiên là hướng về ta mà tới Vậy thì vị danh tướng mới của Bác Nhung này liền giao cho ta đối phó đi Mặt tu nghiêu trầm ngâm chút lát mới ngật đầu nói cũng tốt Chờ Hà Túc tới thì sẽ để hắn đi theo nàng như cũ Mặt khác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 Hai người dĩ nhiên đều vui mừng đáp ứng Diệp Ly gật đầu đáp ứng Các tướng lĩnh phía dưới nhìn nhau mấy lần Địa vị Diệp Ly trong lòng bọn họ càng sâu thêm một tầm Hà Túc vốn là ám vệ bên cạnh định Vương Phi Hôm nay nắm giữ 30 vạn đại quân trong tay Không hề thu kém các lão tướng trong định Vương Phủ Lần này đi theo Vương Phi Bình Định Bắc Cảnh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 U. Vinh Quy Quy U. Cánh trái do Lữ Cận Hiền lĩnh suốt chiếm cứ 100 dặm ngoài Lương Thành và Sở Kinh Mà mặt Tu Nghiêu trấn giữ cánh quân chính giữa trấn thủ đại doanh mang gia quân Cho nên Diệp Ly mới từ Bắc Cảnh trở lại Chưa nghỉ ngơi mấy ngày đã phải rời đi Nếu Diệp Ly muốn Đương nhiên có thể ở lại đại doanh với mặt tu nghiêu Cho dù Diệp Ly không làm gì thì trên dưới mặt gia quân cũng tuyệt đối không chút phê bình vị vương phi này Nhưng mà Diệp Ly không muốn như vậy Nàng dòng rủi sa trưởng không phải là để đạt được sự công nhận của mặt gia quân mà đơn giản là nàng thiếu Cho dù đã sống qua một đời, những suốt thân quân nhân thế gia hiên ngang oai hùng từ trong xương chưa bao giờ phai mờ Cho nên người trong thiên hạ đều cảm thấy Bề ngoài của vương phi giống như tài nữ thư hương nhưng phong cách hành sự không khác gì hậu vệ tướng môn Bên ngoài doanh trại mặt gia quân Mấy người trác tỉnh Tần Phong đứng xa xa nhìn trời ngắm đất chứ nhất định không nhìn định vương điện hạ anh minh thần võ Ngạo thị thiên hạ cách đó không xa Lân hàng nhìn trời, sờ sờ lỗ mũi, dùng ánh mắt hỏi Tần Phong rốt cuộc có đi không? Trời tối rồi Tần Phong sờ sờ lỗ mũi, liếc mắt làm sao ta biết được Trác tỉnh mắt nhìn mũi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 Sao không ở lại trong quân với ta? Bên núi Linh Tê, Hân Ú, Vinh, Quy, Quy, u ta để Nam Hầu đi không được sao? Diệp Ly dịu dàng nói lúc trước chúng ta đã bàn xong rồi mà. Bàn rồi cũng có thể đổi ý. Bản Vương đổi ý. Mặt tu nghiêu hùng hồn nói. Bản Vương hạ lệnh cha con Nam Hầu lập tức chạy tới núi Linh Tê, Hân Ú. Vinh quy Quy U Diệp ly lít mắt nhìn trời tật xấu Không có việc gì liền làm nũng này là từ đâu mà ra Ở trước mặt người khác cũng không thấy hắn không bình thường như vậy Mà chàng bằng tuổi mặt tiểu bảo đó hả Mặt tiểu bảo cũng không hay lật lọng giống chàng Ngoan Nhanh một chút đánh bại bác nhung thì sẽ không có chuyện gì rồi Mặt tu nghiêu đem nàng kéo vào lòng Buồn buồn nói A ly gạt ta Đánh xong bắt nhung còn có lôi chấn đình Nói không chừng còn có mặt cảnh lê Bọn họ sao lại không chết chứ Chôn mặt vào hỏm va diệp ly Trong con ngư xẹp qua một tia đỏ u ám Mặt tu nghiêu tối tâm nói Diệp ly nhẹ giọng thở dài Bọn họ sẽ chết Đừng náo loạn nữa Ta phải đi rồi Khuyên can một hồi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 Đừng nói là thù hạ mà ngay cả ta người anh em lớn lên từ nhỏ với ngươi cũng rất khó tiếp nhận a Hừ, còn có thời gian đứng đó nói giỡn. Không bằng nhanh một chút rết ra luật giả cho bản vương mặt tu nghiêu nhàng nhạt liếc phượng chi giao một cái. Hừ lạnh một tiếng. Phải tay áo bỏ đi. Nào còn có nửa điểm bộ dáng vô hại như mới vừa rồi ở trước mặt Diệp Ly.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 Ai bảo hắn xui xẻo lúc kết giao bằng hữu không cẩn thận chứ Đoạn người diệt ly rời đại doanh mặt gia quân Nhanh chóng thúc ngực chạy về đại doanh núi Linh Tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Nơi này không chỉ gần hồng nhạn quang mà còn gần khu vực chiếm đóng của Lô Chấn Đình Lôi chấn đình hiện có mấy chục vạn binh mã trong biên cảnh Mặc dù Tây Lăng hôm nay bề bộn nhiều việc Nhưng không ai dám nói chính xác liệt Lôi chấn đình có thể nhân lúc bắt nhung và mặt gia quân Đánh nhau kịch liệt mà đi lên chen một chân hay không Cho nên Diệp Ly tự mình đóng ở nơi này Để phòng người vạn nhất có gì ngoài ý muốn phát sinh Thì có thể ướng biến tốt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 Hơn nửa hồng nhạn quan cũng có nguyên bồi lão tướng quân trấn giữ nên đám người dịp ly cũng không gấp. Đoàn người phóng ngựa suốt dọc đường đi. Không nhanh không chậm chạy tới núi Linh Tê. Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, ù. Thời điểm vừa đi tới khe núi tầng phong đi đầu bỗng kéo lại dây cương. Tuấn mã đang phi như bay chật Bị gìm chặt Con ngựa hí một tiếng Hai chân giơ lên Đi vòng quanh mấy bước Mới dừng lại Đám người diệt ly đi sau hắn Tự nhiên cũng ngừng lại theo Phía trước là bằng hữu phương Nào kính xin hiện thân gặp mặt Tần phong cao giọng nói Âm thanh trong khe núi vọng lại Một cách quá dị Ha ha Định vương phi tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trên sơn đạo trước mặt, một nam tử trẻ tuổi sắc bén khoét chiến vào Cầm trường đao trong tay xuất hiện, cười lớn, chấp tay chào Diệp Ly. Diệp Ly hơi nhớ lông mày, thúc ngựa tiến lên lạnh nhạt, cười nói hát liên tướng quân, hạnh ngộ. Nụ cười trên mặt hát liên bằng hơi thu lại ánh mắt định vương phi thật tốt Diệp ly cười nhạt nói dám cản đường trong địa bàn mặt ra quân ta khống chế Trừ hát liên tướng quân ra thì còn có thể là ai Hôm nay hát liên tướng quân tới cũng mang theo nhai tiếc của ngươi sao nghe lời này của diệp ly Mí mắt hát liên bằng giật giật Lần trước hắn đánh giá thấp thực lực mặt gia quân cho nên toàn quân phái ra mới bị diệt Tuy nói là chỉ phái ra mấy chục người đi dò xét Nhưng mà dò xét đến mức toàn quân bị diệt thì cũng chẳng phải chiến tiết vẻ vang gì Trầm giọng nói tại hạ quả thật có mang theo nhai tiếc tới Nhưng mà thoạt nhìn vương phi không mang kỳ lân bên người Thật sự là tiếc nuối Chẳng lẽ Vương Phi cho rằng, nơi này thuộc sự khống chế của mặt gia quân thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào nên có thể hoàn hành ngang ngược sau? sao? Sao Bản Phi có thể nghĩ như vậy chứ? Kể cả người ngồi trong nhà còn có tai họa tìm tới cửa cơ mà. Chẳng qua là Bản Phi không thể vì thế mà ngay cả cửa cũng không ra đi. Đây chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao Diệp Ly cười nói Hát liên bằng như có điều suy nghĩ Quan sát nữ tự áo trắng trước mắt So với con gái Bắc Nhung thì con gái Trung Nguyên xưa nay đều trông trẻ hơn Nếu là ở Bắc Nhung, dáng vẻ Diệp Ly nhìn qua cũng chưa đến 17-18 tuổi Một thân quần áo đơn giản màu tuyết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 Nghe vậy ánh mắt đám người tầng phong trát tỉnh nhìn về phía hát liên bằng càng thêm mấy phần âm trầm cùng với ngoan lệ Mấy người thúc ngựa tiến lên trắng trước mặt dịp ly Hát liên bằng thấy thế cũng không thèm để ý Ha ha cười một tiếng vung tay lên Trong sơn đạo hiện ra một đám người áo đen Liết nhìn đoán chừng có hơn trăm người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 Chỉ tiết, tin tình báo của bác Nhung Thu xa mặt gia quân, thậm chí ngay cả mấy thân tín bên người Diệp Ly cũng không thể nhận ra. Tần Phong nhàn nhạt nói hạn người vô danh, không nhọc hát liên tướng quân hỏi tới. Chẳng qua là nếu hát liên tướng quân muốn mời Vương Phi đến làm khách thì phải hỏi qua ý kiến bọn ta đã. Hát liên bằng nhét miệng cười một tiếng, nói thật vậy sao?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 Không biết những người này là do mặt tu nghiêu vì bảo vệ diệt ly mà phát tới hay là sức chiến đấu của mặt gia quân vốn cường hãn như vậy Nếu là vế sau, chỉ sợ đại quân Bắc nhung khó mà chịu đựng nổi Không hổ là tinh nhụy mặt gia quân quả nhiên thân thủ bất phàm Hát liên bằng hắn giọng khen Vương Phi Cho dù người của ngươi có lợi hại đi chăng nữa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 Diệp Ly cười nhạt nói hình như Hát Liên tướng quân rất hứng thú với kỳ lân của bản Phi Hát Liên bằng thiêu mi cười nói nói ra thật xấu hổ Tại hạ quả thay cảm thấy rất hứng thú Vương Phi có thể huấn luyện ra một đội binh mã thần bí như vậy Chiến lực thậm chí hơn xa lá bài chủ chốt hát vân kỵ của mặt gia quân Điều này khiến tại hạ không thể không kính phục muốn lãnh giáo vương phi một phen Diệp Ly gật đầu nói đã như vậy Bản phi liền cho ngươi biết kỳ lân Nên dùng thế nào lời còn chưa dứt Bàn tay trắng nõn của Diệp Ly vung lên Vèo một tiếng bén nhọn phá không mà ra Một đạo lục biết hướng về phía bầu trời Trong nháy mắt tạo ra khói lửa màu xanh biết trên không trung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 Lâm Hàn liên thủ không khó để thắng, nhưng mà bây giờ không được Hát liên bằng rất tự tin với võ công của mình Mấy lần trước giao thủ với mặt gia quân hắn chưa gặp phải đối chủ Mặc dù mặt tu nghiêu cũng không ra tay Lại không ngờ rằng lúc này bị một thị vệ bình thường ngăn cẳng Lạnh lùng cười một tiếng, hát liên bằng khen công phu tốt lắm Trác tỉnh im lặng không nói, nhìn chầm chầm hát liên bằng. Hát liên bằng hừ nhẹ một tiếng, cười nói đáng tiếc vẫn kém một chút. Nói xong cũng không quản trác tỉnh, lần nữa phi thân đánh tới phía Diệp Ly. Sao trác tỉnh có thể để hắn được như ý, lập tức phi người lên ngăn cản. Bên kia, Diệp Ly cũng đồng thời nhảy xuống lưng ngựa, dao găm trong tay chợt lón. Đâm về ngực hát liên bằng Hát liên bằng có chút ngoài ý muốn ồ lên giơ tay định bắt lấy cổ tay Diệp Ly Lại thấy Diệp Ly gật cổ tay Thanh đao lướt qua chém về phía cổ tay hắn Chỉ trong nháy mắt Hát liên bằng liền thấy rõ đoạn đao trong tay Diệp Ly Cũng không phải trùy thủ bình thường Mà hình tam lăng sắc bén giống như trùy gai Phía trên còn có rảnh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 phối hợp ăn ý trong nhất thời khiến hát liên bằng không làm gì được hát liên bằng biết rõ nếu muốn bắt Diệp Ly đi thì nhất định phải giải quyết trác tỉnh trước nhưng hết lần này đến lần khác có Diệp Ly nên hắn căn bản không thể ra tay giải quyết trác tỉnh trác tỉnh cũng không phải người hắn có thể tùy ý phức tay là đánh ngã vì vậy chỉ đành hướng về phía Diệp Ly hạ thủ Chỉ cần đã thương Diệp Ly, hắn tự nhiên có thể rảnh tay đi giải quyết trác tỉnh. Chủ ý đã quyết trường đao trong tay hát liên bằng xuất ra, vùng đao kéo dài khoảng cách với Diệp Ly. Trường đao trong nháy mắt muốn đến uy vũ như gió, xong về trước mặt Diệp Ly. Diệp Ly biết khí lực bản thân thu xa hát liên bằng cho nên cũng không ngênh đón mà phi thân lùi về phía sau. Trác tỉnh xong nên ngăn cản đường đao của hát liên bằng. Diệp ly xuất hiện sau lưng hắn. Giao găm trong tay đâm về phía hát liên bằng. Hát liên bằng chính là chờ lúc này. Trường đao trong tay toàn lực hô ra. Cho dù là trác tỉnh thì cũng bị đao khí mạnh mẽ làm cho văng ra. Vậy mà. Vốn hẳn là bị đả thương nặng hơn. Ờ... Dịp Ly lại phản phức như không thấy đau khí Thẳng tiến về phía hát liên bằng Động tác Dịp Ly cực nhanh Thoáng chốt dao găm trong tay đã găm lên người hát liên bằng Hát liên bằng còn chưa kịp kinh ngạc Vì sao Dịp Ly có thể ngăn cản kinh lực của mình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 Lạnh nhạc nói hát liên tướng quân quá khen. Võ công của tướng quân, ngược lại cực kỳ hiếm thấy trong người Bắc nhung. Hát liên bằng cũng không giấu giếm, cười nói không sai. Võ công của tại hạ đức xác là do cao thủ trung nguyên truyền thụ cho. Tiện tay xé một mảnh vải dài, hát liên bằng vừa băng bó vết thương đang không ngừng chảy máu vừa cười nói.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 Võ công của Hát Liên bằng quả thật có hai phần tương tự với mộ dung hùng Hát Liên bằng cười mà không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận Diệp Ly cũng không thèm để ý Nhàn nhạc nói tốt nhất là Hát Liên tướng quân mau mau trở về đi Cánh tay chảy máu cũng có thể chết người đấy Mặc dù Hát Liên bằng đã băng bó cánh tay bị đã thương nhưng hiển nhiên là cũng không thể cầm máu Chỉ chút lát sau, cả tấm khăn đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Hát liên bằng cười khổ một tiếng. Gơ tay điểm mấy huyệt đạo. Đang định nói chuyện thì thấy mấy đạo hàng quan thoáng qua trong rừng cây nơi xa. Mấy đợt mưa tên mạnh mẽ hướng bên này bắn đến. Bên cạnh cách đó không xa có mấy người áo đen trúng tên ngã xuống đất. Hát liên bằng biến sắc tới thật là nhanh. Rút lui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.